Phần 3, 10, đột nhiên nói tới hứa trí hẳng, Diệp Chi Thu cười đau khổ. Tiểu Na, trên thế giới này chỉ có khả năng đáng tin nhất là tiền bố mẹ thừa kế cho con cái, mà ngay cả như thế thì em cũng phải làm việc. Đến ngày nào đó, em sẽ phải gánh vác trách nhiệm và đỡ đần công việc cho họ. Cho nên, chị kiên quyết một điều rằng bản lĩnh mưu sinh là quan trọng nhất, không giấu em. Có thể chị sẽ tìm một thương hiệu thích hợp để làm đại lý thời trang Em có thể nói điều này với Tổng Giám đốc Lưu để bà ấy yên tâm Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Thẩm Tiểu Na Ừ, một tiếng rồi nói Lúc nào chị cũng suy nghĩ sâu sắc như vậy cả Em hỏi thế là vì quan tâm tới chị chứ không phải là đi thăm dò em Lần đầu tiên Diệp Chi Thu cảm thấy không biết nói gì trước cô nàng Cô dừng lại một chút rồi mới cười nói Cảm ơn em, Tiểu Na Em nói đúng, nhiều khi chị nghĩ nhiều quá Rời khỏi nơi mà mình làm đã việc gần một năm trời Diệp Chi Thu quay đầu nhìn lại cánh cổng lớn bụi bạc của Tín Hòa Cô thầm nghĩ, mình không thể không suy nghĩ nhiều như vậy Nếu không thì làm sao có thể dễ dàng rời khỏi nơi đó như thế này Sự việc diễn biến theo kế hoạch nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không nhẹ nhàng chút nào Kết thúc kiểu đó cũng có thể coi là do cả cô và Lưu Ngọc Bình cùng thỏa nghiệp. Chứ không thể nói cả hai đều thắng. Cô biết rõ, mạng lưới bán hàng của Tín Hòa ít nhất phải qua một năm điều chỉnh thích hợp mới có thể ổn định được. Những việc cần làm còn rất nhiều. Cũng chẳng phải nếu thiếu bàn tay cô thì không được. Nhưng chỉ dựa vào Lưu Ngọc Bình và Phó Tổng Quản lý Châu thì khó có thể ổn định tình hình. Nếu không, lúc đầu họ cũng chẳng cần mời cô đến. Vỏ giữa chừng như thế. Có thể nói sự nỗ lực của cô ở Tín Hòa, một nửa đã đổ xuống sông xuống bể rồi. Phải thừa nhận rằng, lúc đầu cô cũng còn ý định sang địch Á. Ông Uông đã rất chân thành với cô và điều kiện đưa ra cũng rất hấp dẫn. Nhưng thủ đoạn ông ta tung ra các tin đồn làm cô thấy ghê tờm. Nếu đem điều đó so sánh với vợ chồng thầm Gia Hưng và Lưu Ngọc Bình thì họ vẫn còn là những người kinh doanh chân chính. Những tính toán nhỏ mọn kia cũng nằm trong phạm vi hợp lý. Còn khi đến địch Á thật thì nếu sau này xảy ra chuyện không vui, muốn thoát khỏi ông ta là điều không dễ dàng chút nào. Càng không cần nói đến những lời đồn với Tăng Thành. Cô đã không nhận lời cầu hôn, vậy thì tạm thời rút ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Như thế ít ra cũng để cho hai bên có thời gian bình yên, để ông ấy không bị liên lụy. Ngồi lên taxi, cô lấy điện thoại ra, ngần ngại không biết có nên gọi điện cho hứa chí Hằng hay không. Cô không rõ... Tối qua anh nói cả hai cần phải bình tĩnh lại một chút là bình tĩnh trong bao lâu. Nhưng giờ, thực sự cô rất mệt mỏi và thất vọng. Không biết gặp anh trong trạng thái này khiến cho sự việc càng trở nên tệ hại hơn hay không. Trong lúc tâm trí đang dối bời thì di động đổ chuông. Số gọi tới là của Tổng Giám Đốc Quân Bên Địch Á. Ông ta nắm bắt thông tin nhanh như vậy chỉ khiến cho cô thấy ngán ngầm. Cô mở máy nghe và chỉ nói khách sáo rằng chưa làm xong thủ tục thôi việc. Trước mắt vẫn chưa tiện gặp gỡ, đợi một thời gian rồi nói sau, bỏ điện thoại xuống, cô mỉm cười chô sót, không phải muốn nói để ông ta bớt kèo nhèo, mà chẳng qua là một khi chưa hoàn toàn kết thúc với tín hòa thì cô vẫn còn là một con bài trong tay bà Lưu Ngọc Bình. Cuối cùng, Diệp Chi Thu quyết định gọi điện cho Tân Địch, hẹn cô bạn cùng đi spa với mình, cô thực sự đang cần một không gian yên tĩnh, không muốn nói chuyện hay tán ngẫu gì. Mà chỉ để thần kinh bớt căng thẳng một chút Chúc mừng, chúc mừng Cuối cùng thì cậu cũng tự do rồi Hai người ngồi trong phòng tắm hơi Cùng hưởng thụ mùi thơm ấm áp của nước sông Pha thêm một chút tinh dầu hoài hương Thứ hương thơm có thể làm người ta tĩnh tâm, thư thái Nhưng hình như tân địch không bị ảnh hưởng của những thảo dược ấy Cô nàng phấn khởi nói Lần trước vào viện Tớ đã nghĩ cậu nên biến khỏi chỗ đó rồi Diệp Chi Thu nhét mép cười rồi nói, tớ đang thất nghiệp đây biết không? Sao cậu lại cười vui vẻ thế? Năng lực của cậu như vậy mà không tìm được việc à? Cậu nên nghỉ một thời gian mới đúng. Nghĩ đến việc nghỉ ngơi, cô cảm thấy khó nói nên lời. Hiện tại, số vốn tích Mỹ được đủ cho cô nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng chỉ khi mới tốt nghiệp, chưa đến làm ở Tấu Mỹ, cô mới có những ngày như thế. Những ngày tháng mờ mịt khiến cô nghĩ mà cảm thấy sợ hãi Giờ chỉ cần rảnh ra một chút là cô lại có cảm giác mất an toàn Không thể thích ứng với cuộc sống không thu nhập, không thấy tương lai Trên thực tế, cô đã dự tính ổn thỏa mọi chuyện Định sau khi bàn giao xong công việc sẽ đi thẩm quyến xem triển lãm bên đó Rồi tranh thủ kiếm một thương hiệu thích hợp làm đại lý Lại còn việc xử lý căn hộ nữa Nghĩ đến căn hộ, cô không biết phải mở miệng với hứa chí hàng như thế nào Tiểu địch, cậu có đi xem tuần lệ thời trang ở Hong Kông không? Chắc chắn là đi chứ, vừa có thêm mấy trợ lý thiết kế, tớ còn phải dẫn họ đi nữa, phiền hà chết đi được. Lúc đó chúng mình gặp nhau ở thẩm quyến nhé, giờ tớ là đứa vô công dỗi nghề, muốn vào hội trường cũng phải nhờ cậy vào bóng cậu đấy. Diệp chi thu nửa đùa nửa thật nói. Tân địch cười lớn, hai người ra khỏi phòng tắm hơi, thay quần áo rồi đi mát xa. Mát xa xong, hai người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Chi Thu nghĩ, cũng chẳng có gì để lo lắng nữa. Có điều vẫn phải đối phó với từng cái một thôi. Cô lấy điện thoại ra, Hứa Chí Hằng vẫn chưa gọi đến cuộc nào. Cô nghĩ, hôm qua tâm sự trồng chất, cô đã hơi mất tập trung khi nói chuyện. Nơi năng cũng hơi quá, vì thế quyết định gọi cho anh. Hứa Chí Hằng bắt máy rất nhanh, anh hỏi, Thu Thu, em đang ở đâu? Em vừa đi spa với tiểu địch, anh ở đâu? Anh đang uống rượu với Mục Thành, xin lỗi em, hôm qua thái độ của anh tệ quá, đừng giận anh nhé. Không sao đâu anh, anh đừng uống nhiều, cũng đừng uống xong lại lái xe nhé. Hứa chí Hằng vui vẻ đồng ý, rồi bảo cô và tân địch đi ăn cơm. Diệp Chi Thu bỏ điện thoại xuống, tim cô đập mạnh, đương nhiên cô có thể hiểu, đàn ông cần có không gian riêng ảnh. Việc hứa chí hàng đi uống rượu với Mục Thành cũng giống như cô hẹn Tân Địch đi spa, đó là cách để hai người chút bỏ áp lực riêng trong cuộc sống. Hai người lại dịu dàng với nhau như trước, dường như đã quên đi những tranh cãi hôm qua, nhưng cả hai đều biết do họ, họ đang cùng muốn tránh nói về vấn đề nhạy cảm ấy. Tân Địch nhăn mặt trêu chọc, úi, không phải chứ, tại sao tớ lại cảm nhận thấy một khắc dài như Ba Thu thế này? Tân Địch đã trải qua vài cuộc tình... Nhưng lần nào cũng chia tay trong thoải mái, chỉ cần coi nhau như bạn bè tốt. Có lúc cô ấy không thể hiểu nổi thế nào là thăng hoa trong tình yêu như mọi người vẫn nói. Thường thì cô ấy không cho đó là vấn đề quá lớn theo cách nói của cô ấy. Với một người đàn ông không tạo ảnh hứng thú thì ở nhà ôm gói bỏng ngô mà xem trình diễn thời trang trên tivi còn hay hơn. Hai người tìm nơi ăn cơm, rồi cùng tíu tít đi bộ đến quán ba phơ re của A Phong. Cuối tuần khách đông hơn ngày thường, nhưng so với cái náo nhiệt của thành phố này thì nó là nơi vẫn khá yên tĩnh để uống rượu và tâm sự. Những người đến đây hầu hết là khách quen. Diệp Chi Thu vẫn kiêng cho dạ dày của mình nên chỉ gọi một ly bay lice. Tử lượng của Tân Địch cũng bình thường nên cô ấy chỉ gọi một ly cocktail đặc biệt của Persever. Hai người ngồi tán ngỗ, Diệp Chi Thu than phiền với Tân Địch rằng mẹ lại bắt cô đi gặp mặt. Tân Địch cười lớn. Tỏ ra rất đồng tình với cô, cô ấy giờ cũng đối mặt với vấn đề tương tự như cô, chẳng có bà mẹ nào không lo lắng khi con gái mình đã 29 tuổi mà chưa có bạn trai. Cô ấy thở dài rồi nói, tớ nói không phải chỉ một lần, tớ không muốn lấy chồng, nhưng lý do của tớ làm các vụ nghe mà rụng rời chân tay. Hôm kia, mẹ còn nói với tớ rằng, cứ nghĩ đến việc sau này mẹ và bố phải rời xa thế giới này. Chỉ còn một mình tớ cô đơn là họ lại không nhắm nổi mắt Diệp Chi Thu không cười nổi nữa Cô đáp Nếu mẹ tớ nói với tớ như vậy thì tớ chẳng biết nói thế nào cho phải Cô mới nghĩ đến đó mà đã cảm thấy sống mũi cay cay Thấy mình thật khó đối phó với người thân trong gia đình về vấn đề này Tân Địch gửi cười và nói Tớ cũng không thể chịu nổi Cô ấy kéo A Phong vừa đi ngang qua nói A Phong Nếu như tới 35 tuổi mà anh vẫn độc thân, em cũng chưa lấy chồng, mà mẹ em ép kết hôn thì chúng ta sẽ thành đôi nhé. A Phong đã quen với cái thói ăn nói phóng khoáng của cô nàng nên cười đáp, được, tiểu địch, chúng ta cứ quyết như thế đi. Tân địch bỏ tay ra nói, ấy đừng, em sẽ có cảm giác loạn luôn đấy, hay là thôi đi. A Phong lắc đầu cười rồi đi khỏi, tân địch cũng cười, quay lại nói với Diệp Chi Thu, Thu Thu. Thế còn cậu, cậu định bao giờ mới kết hôn với Hứa Chí Hằng? Diệp Chi Thu không biết trả lời ra sao, cô đáp, "Cậu còn ác hơn cả mẹ tớ." Bà nghe nói tớ với Hứa Chí Hằng mới quen nhau là không hỏi thêm gì nữa, lại còn dặn dò tớ yêu đương phải thận trọng. Tân Địch cười lớn, "Yêu thận trọng ư? Ha ha, sao tớ thấy yêu mà phải thận trọng thì còn gọi gì là yêu nữa?" Diệp Chi Thu phải công nhận rằng Tuy Tân Địch đã hơi say nhưng lời cô ấy nói thì hoàn toàn đúng. Ít ra, mối tình của cô hiện nay đâu phải là sự lựa chọn cẩn trọng. Nhớ đến Hứa Chí Hằng, nghĩ đến việc mình còn chưa xác định rõ tình cảm này sẽ đi đến đâu mà đã gắn bó với anh như vậy. Cô không tránh khỏi sầu muộn. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com Hứa Chí Hằng ngạc nhiên. Anh hỏi, bỏ việc rồi à? Chắc em buồn lắm. Đâu có. Em và bà chủ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng Mai đến bàn giao công việc rõ ràng là thành thơi thôi Xem ra giọng điệu của cô rất thoải mái nên hứa chí Hằng yên tâm Anh nói Thu thu đừng tìm công việc khác vội Cứ nghỉ ngơi đi đã Thời tiết oi ả quá Nên cuối tuần sau Công ty anh cho nhân viên nghỉ mấy ngày Chúng mình tìm nơi nào nghỉ ngơi nhé Diệp chi thu ngập ngừng đáp Cuối tuần sau em phải đi thẩm quyến tham dự một triển lãm thời trang Xem có thương hiệu nào thích hợp để làm đại lý không? Có lẽ đến chủ nhật mới về được. Em gồng ép mình quá đấy. Hứa chí hàng trao mày, rồi anh lắc đầu, nói. Không sao, đợi em về rồi chúng mình cùng đi du lịch nhé. Để anh xem có chỗ nào phù hợp không. Buổi chiều, Diệp Chi thu từ chỗ bố mẹ về. Hứa chí hàng tới đón cô đi ăn cơm. Hai người đều không đề cập đến cuộc đối thoại tối hôm trước. Diệp Chi Thu có rất nhiều điều muốn nói Trong lòng mồn ngang tâm sự Cô không biết nên cảm kích sự chu đáo của anh Hay là bất lực vì điều đó Nhưng nếu cứ trốn tránh như thế này Có khi sẽ càng làm cho hai người không hiểu nhau hơn Quan hệ của họ có thể sẽ chỉ dừng lại Ở giai đoạn hưởng thụ vui vẻ này Mà cô cũng không rõ phải làm thế nào mới được Đã từng có một tình yêu 6 năm Nên cô ít nhiều cũng hiểu được tình yêu là gì Thực ra Chẳng có lý lẽ nào ở đó cả Nó không phải cứ cho đi là phải nhận lại được Cũng không thể chỉ dựa vào sự cố gắng của một phía Nhiều hơn thế Nó chỉ có thể diễn ra một cách tự nhiên Nhất là với tâm tư của Hứa Trí Hằng Từ khi quen nhau tới giờ Cô vẫn không dám chắc mình hiểu hết được anh Đang ăn cơm Di động của Hứa chí Hằng đổ chuông Vừa nghe điện thoại Mặt anh liền biến sắc Vội nói với Diệp Chi Thu Điện thoại của nhà gọi tới Anh trai anh bị tai nạn xe, anh phải về xem thế nào Diệp Chi Thu gội vẫy phục vụ lại tính tiền và hỏi hứa trí hàng Có gấp không? Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng, giờ vẫn đang cấp cứu Thu Thu, em đặt cho anh vé máy bay sớm nhất Anh phải bàn giao lại công việc với Mục Thành đã Hai người cùng gọi điện thoại và đi ra ngoài Diệp Chi Thu đã tìm và đặt được vé Hứa trí hàng xem giờ, thấy không kịp về Thu xếp đồ Anh nói, anh đi thẳng tới sân bay. Thu Thu, em tự về được không? Về đến nơi, anh sẽ điện cho em ngay. Diệp Chi Thu chỉ kịp dặn anh lái xe cẩn thận, nhìn theo chiếc Cayenne rời khỏi. Cô đứng nguyên ở đó, chỉ nghĩ các biến cố trong cuộc sống cứ xảy ra làm người ta đau đớn mà không kịp phòng bị. Đặt ra bao nhiêu kế hoạch rồi cũng vô ích mà thôi. Đợi mãi tới tối, hứa chí hàng mới gọi điện tới. Anh nói, Thu Thu. Xin lỗi em, chiều nay lúc em gọi thì anh đang rất tâm trạng nên không nghe được. Nghe giọng, hình như anh rất mệt mỏi. Diệp Chi Thu sợ tới mức câu nói ngập ngừng. Anh trai anh, anh ấy bị gãy xương sườn dập lá lách, đã làm thủ tục cắt bỏ. Ngoài ra não còn bị chấn thương nhẹ, phải quan sát xem có bị xuất huyết không. Nói chung là đã được cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm lắm. Diệp Chi Thu không nén nổi tiếng thở dài, cô nói. Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi Thu thu, e rằng anh sẽ phải ở bên này một thời gian Cũng chưa biết là bao lâu Không sao, anh cứ chăm sóc anh ấy đi Nếu có chị dâu thì anh ấy cũng không cần anh chăm sóc nhiều Hứa chí hàng do dự một lát rồi mới nói tiếp Có điều, cùng bị tai nạn với anh trai anh còn có một cô gái nữa Anh ấy lái xe trên đường cao tốc Bám theo đuôi một chiếc xe tải lớn nên bị tai nạn Cô gái đó chỉ bị thương ngoài da, được đưa đến bệnh viện và đã kiểm tra xong rồi nhưng vẫn không chịu đi Khi chị dâu đến thì hầm hầm tức giận, chị ấy bặt tay cô ta một cái Sau đó đưa cháu anh đi mất, giờ không ai biết chị ấy ở đâu Cô không thể bình luận thêm với những biến cố gia đình anh nên đành an ủi Anh mau đi tìm chị ấy đi, một mình chị ấy với cháu nhỏ chắc không đi xa đâu Đã cử người đi các ngã tìm rồi, cả nhà đang lo lắng lắm Bố mẹ lo cho anh trai, cũng nhớ cháu và chị, tình trạng sức khỏe của họ đều không tốt, anh chỉ có thể lo việc công ty, ít ra phải tìm được chị dâu, rồi đợi anh trai ra viện mới tính tiếp được. Anh đừng vội, cứ yên tâm xử lý việc bên đó rồi tính. Hứa chí hằng thở dài, anh nói, Thu Thu, em chú ý nghỉ ngơi, nhất định không được làm việc quá sức. Anh trai anh lần này bị tai nạn, nguyên nhân chủ yếu là do lái xe trong lúc mệt mỏi. Anh ấy được mệnh danh là người tham công tiếc việc. Chỉ có một điều anh chưa hiểu là... Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nếu theo mật độ công việc của anh ấy thì ít nhất một ngày làm việc cũng trên 13 tiếng đồng hồ. Sao có thể rảnh rỗi bồ bịch được? Thật đáng ghét. Diệp Chi Thu không biết nói về chủ đề đó như thế nào nên cô chỉ cười và đáp. Đừng lo cho em. Giờ em là kẻ thất nghiệp. Không có việc gì phải lao tâm khổ tứ nữa. Thu Thu hay là đến đây mấy ngày với anh, coi như là nghỉ ngơi, mà cũng để anh đỡ nhớ em. Diệp Chi Thu ngập ngừng trả lời, không tiện lắm, nhà anh giờ đang có việc như thế. Nói đến việc nhà, cứ trí Hằng không biết nói sao, đành thở dài ngắn ngẩm. Diệp Chi Thu dịu dàng nói, anh đừng vội trí hàng, mọi việc sẽ qua cả thôi. Giờ phải tính xem chị dâu có thể đi đâu được, đi tìm chị ấy về rồi nói, Cả nhà ngồi với nhau bàn bạc thế nào cũng tìm ra biện pháp giải quyết Chị ấy còn mang theo đứa trẻ mới 6 tuổi nên khả năng lớn nhất là về nhà mẹ đẻ Nhưng khi gọi điện về đó thì người nhà họ đều lạnh nhạt nói là không thấy chị ấy đâu Anh đã phái một nhân viên ngày mai tới đó Nếu chị ấy có ở đó thì sẽ đón về Nói đến việc này, hứa chí hằng lại thấy đau đầu Chị dâu anh bình thường rất hiền lành Nhưng lần này dẫn cháu anh đi Việt Nam biệt tích như thế thì quả là ngoài sức tưởng tượng của gia đình anh. Chí Hằng, đừng nghĩ nhiều như thế nữa, anh nghỉ sớm đi. Bỏ điện thoại xuống, Diệp Chi Thu đứng lên mở cửa đi ra ban công. Cái nắng khốc liệt của mùa hè tới đêm vẫn làm người ta cảm thấy một ngạt, bên ngoài không có gió, cô cùng oi bức. Cô tì tay vào lan can, cảm nhận rõ sức nóng được kết lại từ ánh mặt trời thiêu đốt ban ngày. Bên dưới vẫn là khung cảnh quen thuộc của thành phố thân yêu, ánh đèn nhấp nháy khắp mọi nơi. Đại lộ lớn nườm nược dòng xe đi lại. Cái nóng mùa hè dai dẳng của thành phố này mới chỉ qua được một nửa. Người đàn ông đã bao lần dùng vòng tay ấm áp ôm cô, cùng cô đứng trên ban công nhỏ này ngắm cảnh đêm giờ đang. Ở một thành phố khác với những biến cố trong cuộc sống. Từ nhỏ cô đã sống ở thành phố này, biết rõ từng ngóc mếch của mỗi con đường. Giải phố và đã thích ứng với thời tiết 4 mùa khắc nghiệt ấy Nhưng lúc này Cô đột nhiên cảm thấy mình thật cô độc Dường như cái náo nhiệt Hồn hoa của thành phố này nằm ngoài cuộc sống của cô Còn cô đang ngồi trên một hòn đảo nhỏ Cô đơn đứng nhìn cuộc sống hồng trần của mình Chỉ vì giờ đây anh đang xa cô sao Cảm giác này trở tới làm cô thấy kinh ngạc Vì từ trước tới giờ Cô vẫn là người sống lý trí Cũng đã quen với việc suy nghĩ về nguyên nhân và hậu quả Nhiều lúc, nhìn sự việc không dám nhắm mắt lạc quan nhưng có khi cũng không để hình đến mức cực đoan. Không ngờ, lần chia xa ngắn ngủi này lại làm tâm tư cô trở nên phức tạp như vậy. Cô bỗng ý thức được rằng, mình đã gắn bó quá sâu sắc với tình cảm này rồi. Tương lai thật giống với màn đêm đen trước mặt, mênh mông và không thể báo trước điều gì. Theo lời đã hẹn với Lưu Ngọc Bình, Diệp Chi Thu đến Tín Hòa làm công tác bàn giao mọi việc trong vòng 2 ngày lưu ngọc bình không thể phủ nhận thái độ chăm chỉ của cô không che giấu những điều mình biết trước khi đi còn chỉnh sửa lại một bản ghi nhớ công việc dày cụm rồi đưa cho bà ta cô nói tổng giám đốc lưu đây là ý tưởng và kế hoạch phát triển mạng lưới tiêu thụ cho tín hòa đương nhiên thị trường thiên biến vạn hóa chưa chắc đã dùng tới nó tôi chỉ hy vọng bà tham khảo thôi sau khi nói chuyện với thẩm tiểu na và lưu ngọc bình cũng cảm thấy hối hận ban đầu Ý đồ của bà ta chỉ là dần kìm quyền lực của Diệp Chi Thu Rồi giám sát để cô có ích ảnh Nhưng thẩm gia Hưng thì sâu xa hơn Sau khi ông ta mua được đất của khu dự án thì như đã trèo lên lưng hổ Chỉ có thể tiếp tục phát triển Vì thế ông ta thấy nếu để Diệp Chi Thu lại Tiếp tục theo cách làm của cô với thời trang thu Thì không đảm bảo được số tiền mặt cho ông ta Và điều này sẽ càng dễ gây xung đột với vợ và con gái Do đó, thái độ của thẩm gia Hưng rất cương quyết Ông ta đã chỉ rõ với vợ rằng cô gái này tâm tư kín đáo, quan hệ với Tăng Thành cũng không bình thường, rất khó kiểm soát Nếu không cắt đứt mọi việc với cô thì sau này hậu quả càng lớn và càng khó giải quyết Lại thêm những tin đồn ẩm, kỹ giữa cô và ông chủ của công ty địch Á đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tín hòa Lưu Ngọc Bình đành bán tín bán nghi mà làm theo thẩm gia hưng Bây giờ xem ra diệp chi thu vốn không có ý định sang địch Á Hơn nữa bà Lưu trong thời gian ngắn thế này cũng không thể tìm đâu ra một người tận tâm tận lực với công việc như cô, nhìn thái độ cương quyết ra đi của cô, bà ta lại nghĩ, có thể chồng mình nói đúng, vạn nhất đến ngày cả hệ thống tiêu thụ đều nằm trong quyền quản lý của cô, rồi để cô đến đòi hỏi điều kiện thì chẳng phải bà ta lại ở thế bị động sao. Diệp Chi Thu làm xong thủ tục bàn giao công việc với Tín Hòa, cô thở vào, nói lời tạm biệt với các đồng sự rồi về nhà. Vừa về đến cửa, di động cô lại đổ chuông, là số điện thoại lạ, cô bắt máy hỏi, xin chào, xin lỗi ai đó. Đầu bên kia im lặng, cô lại cất lời, xin chào, xin lỗi ai đó. Thu Thu, là anh, giọng của Phạm An Dân. Diệp Chi Thu cũng im lặng một lát rồi hỏi, có việc gì không? Thu Thu, anh nghe nói em đã thôi việc ở Tín Hòa, có vấn đề gì? Phạm An Dân ngập ngừng. Anh nói tiếp, ý anh là, trước khi tìm được công việc mới, nếu như có khó khăn gì, anh có thể cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Diệp Chi Thu không hiểu anh ta lấy thông tin ở đâu mà nhanh vậy, cô vội ngắt lời, rồi nói tiếp, tôi định đổi việc, không có khó khăn gì, đừng vì việc này mà gọi điện cho tôi nữa, tránh gọi người những rắc rối không cần thiết. Cô ngắt máy luôn, người nói chuyện ở đầu dây bên kia giờ đối với cô chỉ là người lạ Hơn nữa, cũng không đủ sức để ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Giờ đây, cô không biết mình nên vui hay buồn. Không muốn nghĩ mãi về việc này, cô mở máy tính sách tay, lên mạng tìm những tài liệu cần thiết để chuẩn bị cho những bước tiếp theo của công việc.